Bạn đang nghe truyện audio Cuộc cưng kiêu ngạo PG tổng tài ba ba của tác giả Nhược chữ chữ. Truyện được phát trên website truyen.moud.vn.com. Người đọc: Hồng hạnh Chương 114: Còn thân hơn. từ Cẩm Vũ cùng đoàn người xuống sân khấu xong, gọi thư ký tới sai người chặn kẻ kia lại, hắn có chuyện muốn hỏi. là Tử Hân vừa nghe lạnh xong, mau chóng đi làm việc Tư Kình Vũ giữ lấy Tư Lập Hạ nói em đi theo anh Tư Lập Hạ bị ánh mắt Tư Kình Vũ dọa phát sợ cô ta nghĩ anh mình xuống như vậy chắc hẳn đã tìm được tiểu quỷ kia rồi đương nhiên cũng biết cô ta chính là người đã nhốt tiểu quỷ kia lại Kình Vũ con định đưa Lập Hạ đi đâu Tống Ngọc Sang đuổi theo Kình Vũ Con không thể cùng chúng ta thương lượng một chút sao Lại đi công bố chuyện hủy hôn với Văn Vi Hôm nay là ngày trọng đại như vậy Con có biết chuyện đó đã gây ảnh hưởng như thế nào đến tư gia không Tư kình Vũ đã bấm thang máy Hắn quay lại nói Mẹ, bao nhiêu năm rồi, mẹ đã thấy mệt chưa Con đã nói rồi, đừng làm tổn thương những người bên cạnh con Con không muốn những chuyện này cắt đứt tình mẫu tử vốn đã vô cùng nguy ngập của chúng ta. Con nói cái gì? Tống Ngọc Sang the thế hét lên, con vì người đàn bà đó lại muốn cắt đứt tình mẫu tử giữa chúng ta. Kinh Vũ, từ nhỏ đến lớn, mẹ nâng niu, yêu thương con trong lòng bàn tay. Con muốn gì, mẹ đều tìm lấy cho con. Nhưng kết quả là, con lại đối xử với mẹ như vậy sao? Thang máy mở cửa, Tư kình vũ đẩy Tư lập hạ vào, hắn quay đầu lại nói Mẹ, chẳng lẽ mẹ không phát hiện ra, từ nhỏ đến giờ, những gì con muốn có đều tự mình lấy được Mẹ, cứu con với Tư lập hạ có dự cảm rất xấu, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tư kình vũ giữ chặt cánh tay Anh, anh đưa em đi đâu? Mẹ, mẹ ơi cứu con với Tống Ngọc Sang đứng bất động trước cửa thang máy. Đến khi thang máy đóng hết lại, khuôn mặt Tư Kình Vũ hoàn toàn biến mất. Tổng Ngọc Sang dẫn đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng càng thêm thù hận nhan nghiêng. Nếu cô ta không xuất hiện, con trai cũng không đối xử với bà ta như vậy. Tư Kình Vũ không nói lời nào, nắm chặt cánh tay Tư Lập Hà, mặc kệ tất cả những lời cầu xin tha thứ hay giải dụ của Tư Lập Hạ không hề buông ra. Tư Lập Hạ khóc oà lên, không ngừng cầu xin hắn, nhưng hắn một chữ cũng không nói. Đến khi thang máy mở, Tư Kình Vũ đẩy Tư Lập Hạ vào một gian phòng. Khi Tư Lập Hạ xông ra cửa, bị Tư Kình Vũ cho một bạt tay. Tiếng động vang dội cả căn phòng. Tư Lập Hạ choáng váng, từ nhỏ đến lớn. Chưa từng có ai dám đánh cô ta." Lập Hạ ngây ngốc bụm miệng nhìn anh mình. "Anh, anh dám đánh em? Anh vừa đánh em sao?" "Anh không chỉ muốn đánh em, hôm nay anh còn muốn dạy dỗ cho em thật tử tế." Tư Kình Vũ nhìn thấy nửa mặt của Tư Lập Hạ có dấu tay năm ngón đỏ tươi, nhưng cũng không mềm lòng. "Anh đã cho người chuẩn bị xong một phòng tối, đêm nay Em sẽ được cảm nhận mùi vị ở trong đó. Bây giờ, Tư Lập Hạ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Tư Kình Vũ đang nổi giận. Tư Lập Hạ chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn xin tha thứ. Anh, em là em gái ruột của anh, anh đừng làm như vậy với em. Anh thả em ra đi, em muốn về nhà. Hôm nay em sẽ ở lại đây. Tư kình vũ lạnh lùng đẩy tư lập hạ ra Làm cô ta ngã xuống đất lập hạ Trước đây anh luôn cho rằng Bình thường em chỉ điêu ngoa Chứ không phải là người xấu xa Nhưng không ngờ Tâm địa em lại độc ác như vậy Với một đứa trẻ mới 6 tuổi Là có thể làm ra được những chuyện như thế này Để anh cho em biết một chuyện Khí phách ngang ngược của em Cũng nhờ tiền và thế của tư gia Nếu như không phải là người nhà họ tư Cái gì em cũng không có đâu Anh có thể cam đoan với em một chuyện Nếu em dám làm tổn thương nhan nghiêng Tổn thương tử hằng một lần nữa Anh nhất định thu hồi tất cả các quyền lợi Và sự che chở của tư gia đối với em Anh, em là em ruột của anh Anh vì người đàn bà và đứa nghiệt chủng kia Lại đối xử với em như vậy Em mới là người thân của anh Là người thân nhất mà Tư lập hạ đang bị ngã lăn ra đất Không nhịn được nói lớn À, Tử Hằng là con trai anh Nhà nghiên hiện giờ là người đàn bà của anh Mà em, sớm muộn gì cũng không còn là người tư gia nữa Em nói xem, ai là người thân thiết hơn Tư kỳnh vũ còn đang để tâm đến nhà nghiền và Tử Hằng ở tầng trên Không muốn nói nhiều với Tư lập hạ Lúc này, cửa phòng mở ra Quản lý cung kính nói, tư tổng, gian phòng đã chuẩn bị xong. Tư kỳnh vũ vừa nghe, liền đi về phía trước, nắm lấy tư lập hạ, như muốn lôi đi. Tư lập hạ biết anh mình định làm thật, nhất định không chịu đi, khóc lóc xin tha thứ. Anh, anh thả em ra, em không muốn vào phòng tối, em không muốn đi, em sợ lắm. Chuyện được phát trên website truyện.mút.vn.com Tư tình Vũ nhướng mày quay đầu lại, buồn cười nhìn cô ta. Em cũng biết sợ ư, thì ra em cũng biết sợ đó. Em biết sợ, vậy em có từng nghĩ đến một đứa trẻ như Tử Hằng sẽ còn sợ như thế nào hơn không? Lập Hạ, cái gì tốt em không học lại đi học tâm địa độc ác của mẹ. Hôm nay anh nhất định phải cho em một bài học. Tư Lập Hạ khóc lóc lắc đầu, sống chết cũng không chịu cùng đi. Tư Kỳnh Vũ quyết tâm phải cho Tư Lập Hạ một bài học. Hắn đưa mắt, ý bảo quản lý gọi thêm nhân viên đến. Bọn họ nào dám không nghe, dù là đại tiểu thư thì sao? Hiện giờ, người quyền lực nhất tư gia chính là Tư Đại Tổng Tài. Các người thả ta ra! Tư Lập Hạ rốt cuộc cũng không đủ sức chống tự, chỉ lát sau đã bị lôi đi. Anh, anh không thể đối xử với em như vậy Em là em gái ruột của anh Thả em ra, em không muốn vào phòng tối Em không muốn đâu Nếu không cho em vào phòng tối Em vĩnh viễn sẽ không biết được Mình đã làm chuyện tàn nhẫn như thế nào Cửa mở ra, Tư Lập Hà bị đẩy vào kho hàng Cô ta lập tức lao ra Nhưng Tư Kình Vũ đã chặn cửa ra vào Em đừng hy vọng, hôm nay ở lại đây đi Ở trong đó có nước, có bánh mì Đột nhiên lại cảm thấy mình quá tàn nhẫn Tư Kinh Vũ định rời đi Nhưng lại lùi bước quay lại Lập Hạ, em còn có anh chuẩn bị cho em nước, bánh mì Em có nghĩ đến tử hằng bị giam ở trong Nếu không có ai đến cứu Có thể bị chết đói chết khác không? Đem bánh mì với nước ra ngoài Hôm nay phải để cho nó chịu khổ một lần Nhân viên nghe xong, lập tức đi vào mang thứ gì đó ra ngoài. Khuôn mặt Tư Lập Hạ vô tình, nghe được tiếng cửa đóng, tiếng khóa lại. Tư Kình Vũ còn nghe được âm thanh gõ cửa của Tư Lập Hạ. Nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bước nhanh ra ngoài. Tư Kình Vũ đi thẳng lên lầu, quay lại phòng Tổng thống. Nhưng trong phòng không còn ai. Là tử hần đi đến nói, Tư Tổng... Nhan Tiểu Thư đã ơn Tiểu Thiếu Gia đi, tôi không ngăn cản được, thật sự không có cách nào cản được cô ấy. Tư Kỳnh Vũ không khỏi quặn lòng, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Nhan Nghiên. Dường như cô rất thất vọng với hắn, Tử hằng bị tổn thương đến vậy, chỉ sợ Nhan Nghiên trút mọi nỗi hận lên hắn. Tư Kỳnh Vũ nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi, Người kia đâu? Tôi giữ hắn ở phòng an ninh. Tư Tổng muốn gặp hắn bây giờ sao? Thư ký dè dặt hỏi. Tư Kỳnh Vũ trầm mặt vài giây. Đi thôi, đến phòng an ninh. Có một số việc nhất định phải giải quyết trong hôm nay. Những kẻ muốn đối phó với tư gia, tuyệt đối không chỉ có nhan nghiêng, cũng không phải chỉ mình vệ tề hàng. Chỉ sợ còn có người nào đang ẩn nắp ở một nơi bí mật gần đây, nhất định phải tìm ra hắn. Tư Kỳnh Vũ lái xe thẳng về nhà cũ, Tống Ngọc Sang vẫn chưa ngủ, đang ngồi đợi hắn trong phòng khách. Tư Kỳnh Vũ vừa bước vào cửa, đã thấy ánh mắt lạnh băng của Tống Ngọc Sang. Lập hạ đâu? Con đưa nó đi đâu rồi? Tại chỗ nó gây ra chuyện ngu ngốc ngày hôm nay. Tư Kỳnh Vũ vừa nói xong, người cũng đã đi đến nơi. Khuya rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ, chắc là vẫn đang đợi con. Kinh Vũ, rốt cuộc con có biết mình đang làm cái gì không? Lập Hạ là em ruột con, con lại đối xử với nó như vậy. Con gọi điện ngay cho quản lý khách sạn, bảo bọn họ thả nó ra ngay đi. Tống Ngọc Sang có gọi điện hỏi quản lý khách sạn. Bọn họ sau khi bị bà ta không ngừng ép hỏi, mới nói ra tư Kinh Vũ nhốt Lập Hạ vào kho hàng. Đương nhiên, Tống Ngọc Sang ra lệnh đòi thả người. Nhưng người quản lý sống chết cũng không dám. Hiện giờ, Tống Ngọc Sang không còn uy phong như hồi trước nữa. Người khác đương nhiên không dám đắc tội với bà ta, nhưng lại càng không dám đắc tội với Tư Kinh Vũ. Nói làm chuyện sai trái, phải bị trừng phạt, Tư tình Vũ lạnh lùng nói, đêm nay nó phải ở đó. Còn có phải cũng muốn trừng phạt cả mẹ luôn không? Tống Ngọc Sang bị chọc giận đến mức hai mắt đỏ lên. Là mẹ bảo lập hạ đi giáo huấn tiểu quỷ đó, dạy dỗ nó một trận. Hẳn là con cũng nên chuẩn bị cho mẹ một căn phòng tối, đem mẹ nhốt vào luôn đi. Ánh mắt tư kình vũ lộ ra sự tức giận, nhưng hắn lại nở nụ cười. Quả nhiên là phong cách dạy dỗ của mẹ, chẳng khác gì cách mẹ đối xử với nhan nghiêng năm đó. Mẹ, con vẫn không hiểu vì sao mẹ lại hận nhan nghiêng như vậy. Cho dù mẹ cô ấy đã từng câu dẫn cha, nhưng đó cũng đã là chuyện quá khứ, không phải sao? Nó còn không xứng để mẹ hận nó. Tổng Ngọc Sang có phần xấu hổ, ngồi trở lại trên ghế sofa. Mẹ, đây là lần đầu tiên con nói chuyện này. Tử Hằng là con của con. Sau một thời gian ngắn nữa, con sẽ công khai thân phận của Tử Hằng, đổi họ Tử Hằng thành họ Tư, chính thức trở thành con trai của Tư kình Vũ. Mẹ có thể không nhận đứa cháu này, nhưng con tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương tử hằng. Mẹ, nếu chuyện này còn xảy ra, con cũng sẽ không ngại ngần mà chuẩn bị cho mẹ một căn phòng tối. Giọng tư kình vũ chưa bao giờ lạnh lùng vô tình như vậy. Tổng Ngọc Sàng giận đến mức mặt trắng bệch bà ta cười to. Quả nhiên là đứa con trai từ nhỏ đến lớn được mẹ yêu thương, thì ra cái mà con trả ơn mẹ... Lại là một căn phòng tối Mẹ, con còn có chuyện muốn hỏi từ kình Vũ cũng không quan tâm đến Tống Ngọc Sang đang chăm chọc mình Hắn nhìn xuống nói Con vừa mới thẩm vấn tên phóng viên trong bữa tiệc vừa rồi Phát hiện ra một chuyện rất thú vị Tống Ngọc Sang có dự cảm không tốt Con trai bà ta về muộn như vậy Nhất định là có chuyện quan trọng cần nói tuyệt đối không chỉ có chuyện của nhan tử hằng. Con nhận được tin, vụ án gia đình họ Diêm gặp vụ nổ mạnh có quan hệ với cậu, mẹ có thể nói cho con biết không? tôi kình vũ tỏ ra vui vẻ nói, Cái gì mà vụ nổ ở Diêm gia, làm sao mà mẹ biết được? Tống Ngọc Sang chột dạ, phủ nhận, Mẹ có thể không nói cho con biết, nhưng con phải nói cho mẹ biết, Người Diêm Gia đã quay lại báo thù Một chiêu vừa rồi cũng chính là đánh rắn động cỏ Nghĩ đến Diêm Ưng Dương Mẹ có cho rằng hắn vô duyên vô cớ lại xuất hiện không? Từ kình Vũ buồn cười Nhìn sắc mặt của Tống Ngọc Sang nói Mẹ chỉ biết mục đích của Diêm Ưng Dương không sạch sẽ kình Vũ còn đã biết hắn có mục đích khác Sao không xử lý hắn đi? Tống Ngọc Sang cũng luốn cuốn Giọng chua hoa cũng giảm đi không ít Xử lý như thế nào đây? Tư Kỳnh Vũ buồn cười hỏi Trước đây mẹ xử lý những người phụ nữ bên cạnh cha như thế nào Thì cũng xử lý như vậy sao? Mẹ à, con xin lỗi con không làm được Hơn nữa, hiện giờ Diêm Ưng Dương là siêu sao Là đạo diễn lớn, có tên tuổi Sau lưng còn có tập đoàn chống lưng Muốn xử lý cũng không phải đơn giản mà xử lý được Vậy phải làm sao bây giờ? Tổng Ngọc Sang vô cùng lúng cuốn Vội vã hỏi Làm sao bây giờ ư? Tư kình Vũ như vừa nghe được một câu hỏi rất buồn cười Diêm ưng dương muốn báo thù Mẹ, đáng lẽ mẹ nên tự mình nghĩ lại Mình phải làm sao bây giờ? Nói xong, Tư kình Vũ bỏ đi Không hề quay đầu lại Hết chương 114, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.